Chuyện sứ Lang Biang, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, tập 1, pho tượng của Ban chương 1, thầy dâu bạc. Không biết từ bao giờ người làng ke gọi ngọn đồi đó là đồi phù thủy. Có lẽ cái tên đó đã có từ lâu lắm, vì hầu như các bậc trưởng lão trong làng đều lắc đầu khi đám trẻ thắc mắc, tại sao ngọn đồi lại mang cái tên kỳ bí như vậy? Trường làng nằm xây lưng và ngọn đồi, khoảng cách từ trường đến chân đồi không xa lắm, nhưng có thể nói mà không sợ xét giáng xuống đầu rằng, từ khi ngôi trường được xây dựng đến nay, trải qua không biết bao nhiêu là thế hệ nhóc tỳ ôm cặp đến trường, chưa có đứa nhóc nào dám đặt chân lên đồi phù thủy. Đồi phù thủy nằm cuối đường lên núi, cây cối rậm rạp um tùm, do không có ai lai vãng nên bộ mặt ngọn đồi còn khoác thêm vẻ âm u huyền bí. Hàng ngày Mọi học trò trường làng rất khoái cái trò rủ nhau thò đầu qua cửa sổ nhìn lên ngọn đồi phía sau bằng ánh mắt hiếu kỳ và hồi hộp bàn tán lung tung. Tất nhiên là chúng thấy tất cả những gì có thể trông thấy ở một ngọn đồi. Những con chim lớn lượn từng bầy trên bên trên những ngọn cây thỉnh thoảng lại xả xuống rồi nháo nhác tung lên như nắm lá ai ném vào trong gió. Những cánh hoa vàng đốm đốm không rõ là hoa gì. Những con trồn chạy luồn trong bụi rậm. Chốc chốc lại vọt ra khoảng đất trống Và những con sóc lượm hạt Tóm lại là chúng thấy đủ thứ Cũng có nghĩa là chẳng thấy gì cả Để cho xứng đáng với cái tên của ngọn đồi Những gì bọn trẻ trông thấy Phải nói là quá xòa Khi câu chuyện này bắt đầu Thì Nguyên và Cắp Ly đang theo dõi ngọn đồi Từ cửa sổ lớp học Tao chẳng thấy gì đáng sợ Nguyên nói Năm nay nó 16 tuổi Là đứa gan dạ nhất là Cắp Ly Ít hơn một tuổi Và ít gan dạ hơn một chút Gật đầu Nhất là khi mày đang đứng ở chỗ này Nguyên cảm thấy bị xúc phạm Nó quay lại nhìn bạn Tao đã thử lên ngọn đồi mấy lần Tiên lộ của Nguyên khiến cắp ly đờ người ra Thật đấy hợ Thật Nguyên đưa một ngón tay lên miệng Nhưng mày chớ có hé ra vì ai đấy Nguyên chỉ tay lên lùm cây Ở lưng trừng đồi Giọng thấp xuống nhưng không giấu được vẻ hãnh diện hào đã mờ lên thì chỗ đó. Cáp Ly dùng mình có cảm giác một thứ quỷ quái gì đó đang cựa quậy và kêu ọc ạch trong bụng, nó nhìn bạn bằng cặp mắt lé xệ. Thế mà mày vẫn an toàn ra về. Nguyên cầm tay Cáp Ly, tập ping ping lên ngực mình. Thì mày cũng thấy đây nè, tao đang đứng trước mặt mày mà. Tiếng chuông vào lớp chặn ngang mới câu hỏi đang chuẩn bị trồi ra cửa miệng Cáp Ly. Cáp Ly ngồi vào chỗ Lật tập với vẻ điên tiết thấy rõ. Tiếng giấy cọn vào nhau, kêu soạn soạn một cách bực dọc. Nguyên sợ hãi hít vào hông bạn. Nhẹ thay cái tí nào, coi chừng thầy dâu bạc. Thầy dâu bạc dạy ở ngôi trường này lâu lắm rồi. Ba của Nguyên và Cắp Ly hồi bé cũng học thầy dâu bạc. Mà hình như, ông của Nguyên và Cắp Ly hồi bé cũng học thầy dâu bạc nốt. Những câu nói ưa thích của thầy bao giờ cũng bắt đầu bằng hai chữ hồi đó. Hồi đó bà của trò thông minh hơn trò nhiều. Hồi đó ông ngoại của trò đâu có quậy giữ như trò. Hồi đó bà của nội của trò đâu có tè trong quần mỗi khi bị kêu lên bảng như trò bây giờ. Mỗi khi thầy trừng mắt nhìn đám học trò ồn ào và tăng hắng hai ba tiếng liên tiếp là bọn học trò biết thầy sắp sửa nói. Hồi đó, và thế là đứa nào đứa đấy tự tìm cách dán miệng mình lại. Người làng ke rất tự hào về thầy dâu bạc, vì thầy được xem là người sống lâu nhất làng, được toàn thể già trẻ lớn bé trong làng yêu quý và tôn kính. Có người nói thầy đã được 105 tuổi, có người nói 120 tuổi, có người nâng lên tới 180, tức là hơn kỷ lục, ghi trong sách ghi nét tới mấy chục tuổi lận. Thật ra, không ai biết chính xác thầy dâu bạc có mặt trên cõi đời này bao nhiêu năm rồi, chính thầy dâu bạc cũng không biết. Và đó chẳng phải là điều gì kỳ lạ ở cái làng này Ông nội của Nguyên cũng không nhớ chính xác tuổi của mình là 92 hay 94 Ông ngoại của Cắp Ly cũng không biết mình thực ra là 99 hay 102 Ở làng Ke, ai cũng sống rất lâu Và những người sống lâu thường mắc chung một thứ bệnh mà hầu như không ai nhớ được tuổi của mình Vì vậy, chẳng ai thắc mắc thầy dâu bạc thiệt ra là bao nhiêu tuổi Giả như có ai đó nói, thầy 217 tuổi Chắc cũng chẳng có ai phản đối Phản đối làm gì khi ông nội thằng Nguyên Và ông ngoại thằng Cắp Ly Cũng từng ôm tập tới học thầy Bị thầy bắt quỳ gối mệt xỉu Và đến bây giờ đã giả sụn rồi Vẫn còn sợ thầy một phép Cắp Ly bị Nguyên thúc cùi chỏ Đến ngồi im Nó cũng đâu có muốn nghe câu Hồi đó ông của trò đâu có khoái Làm cái trò ẩm ý trong lớp như trò. Nó ngồi im Không là tập y xèo nữa Nhưng bụng nóng như hơ lửa Câu chuyện của thằng bạn nó đang tới hồi hấp dẫn Tự nhiên bị tắt ngang Khiến nó bứt dứt khó chịu quá Y như một miếng bánh đang kề miệng Bỗng bị ai giật mất Trên bảng Thầy dâu bạc bắt đầu dạy môn địa lý Trước khi học địa lý thế giới Cách trò phải học địa lý nước Việt Nam Mà trước khi học địa lý Việt Nam Cách trò phải học địa lý của cái tỉnh Mà các trò đang sống Nhưng tỉnh không phải là đơn vị nhỏ nhất Vì vậy Trước khi học địa lý cái tỉnh cách trò đang sống, các trò phải học địa lý của thầy Dâu Bạc ngưng ngang, long lanh mắt chờ học trò nói nốt từ còn lại. Đó là thói quen ưa thích của thầy. Quá nhanh thầy, mấy chục cái miệng liền dập dàng. Thưa thầy, làng Ke ạ. Thầy Dâu Bạc bày tỏ sự hài lòng bằng cách rộng cây thước xuống bàn đánh dâm một tiếng. Đúng rồi, hôm nay các trò sẽ được học về làng Ke. Làng ke thì tớ nào chẳng biết, tụi nhóc như bầy sói con, xưa nay chẳng góc ngách nào trong làng là chưa thăm dò, rục xạo, tất nhiên nếu không kể đùi phù thủy. Nhưng làng ke theo như lời mô tả của thầy dâu bà mang một hình ảnh vô cùng mới mẻ. Làng ke của các trò, ừ, dĩ nhiên là cả của ta nữa, có hình thù của một con ngựa, đầu ngựa hướng Bắc, đuôi ngựa hướng Nam, bụng ngựa hướng Đông, lưng ngựa hướng Tây. Đầu ngựa có miếu thờ thần tam giác, Người có công thành lập làng Bụng ngựa là chợ ke Khu dân cư trải dài từ cổ cựa đến rốn ngựa Được chia thành sáu khúc Nguyên và Cắp ly dương mắt Lạ lùng uống từng lời thầy giảng Cắp ly thôi vùng vẳng với cuốn tập trước mặt Nó khoanh tay để trên bàn Công nhận là thầy giảng hay thiệt Trước nay tụi nó chưa nghe ai nói Về làng ke cặn kẽ và hấp dẫn đến thế Nhưng có một điều nguyên và cắp ly rất háo hức muốn biết Vậy mà góc cổ chờ cả buổi vẫn không thấy thầy nhắc tới Đó là đồi phù thủy đôi phù thủy nằm sau lưng trường, thuộc về hướng Tây Nhưng thầy dâu bạc cứ thao thao về đầu ngựa, đuôi ngựa, bụng ngựa Mà chẳng thèm nhắc gì đến lưng ngựa Thế còn lưng ngựa thưa thầy năm sáu tiếng nói vọng lên từ các dãy bàn trò nào nhảy vô họng ta đó Thầy dâu bạc trừng mắt, trò có biết hồi đó ông ngoại của trò. Nhưng thầy dâu bạc nhận ngay ra là có tới cả đống học trò nhảy vô học thầy cùng một lúc, nên thầy không biết phải bắn tia nhìn của thầy về hướng nào. Thầy lừa mắt, quét từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái. Tròm dâu dày và trắng của thầy Dũng rinh như có gió thổi. Rồi trước vẻ mặt sợ hãi của học trò, thầy thở phi một cái và thình lình hạ giọng. Lưng ngựa hả? lưng ngựa là núi, là vách núi, là núi thì chẳng có gì để kể cả. thầy chấm câu bằng một lần nữa, bằng cách rộng thức đánh dầm xuống mặt bàn, khiến mấy cuốn sách đang nằm ngủ trên đó giật mình nảy tưng lên. đám học trò cũng giật bắn lên theo, và khi hoàn hồn, tụi nó nơm nớp hiểu rằng tốt nhất là chớ có dại dột hỏi thêm một câu nào nữa về cái lưng ngựa cấm kỵ kia. ngày mai tao sẽ lại leo lên đồi. Trên đường về, Nguyên thì thầm vào tai Cắp Ly, đi một mình hớ. Cắp Ly lo lắng hỏi, một mình, nếu mày không đi theo. Nguyên nói và nhìn Cắp Ly qua khỏe mắt, vẻ chờ đợi. Nhưng Cắp Ly không nói gì. Rõ ràng, Cắp Ly với Nguyên là bạn thân, nhưng có thân đến mức sẵn sàng cùng bạn dẫn xác đi lên ngọn đồi âm u rủng rợn, và chắc chắn là đầy rẫy nguy hiểm đó, thì Cắp Ly không còn phải nghĩ thêm một lát nữa. Theo tao trên đó chẳng có gì nguy hiểm cả Như đọc được sự đắn đo trong lòng bạn Nguyên tổng nói Toàn là cây cối Và gió thổi lộng Ờ thêm vài con thú nhỏ Nhưng con thú nhỏ thì chẳng làm hại ai Chim chóc nữa Cắp ly bổ sung Nguyên hớn hở Giọng nó ru dương như tiếng sáo Thì mày cũng biết rồi đấy Toàn những thứ vô hại cả Nhưng Cắp ly không thể bị mê hoặc Những thứ vừa kể đúng là vô hại Nhưng đó chỉ là những thứ hữu hình, còn những thứ vô hình nữa chi. Cuối cùng, nó đành dốc ra, nỗi lo lắng trong lòng. Nhưng nếu vậy, tại sao ngọn đồi đó có tên là đồi phù thủy? Câu hỏi của Cắp Ly khiến Nguyên xị mặt, tiếng nói của nó nghe hệt như bong bóng, xỉ hơi. điều đó thì tao chẳng biết. Nó lật đật nói thêm, và cả làng ke chắc cũng mù tịt. Rõ ràng, Nguyên cố làm Cắp Ly hiểu rằng đó là chuyện đương nhiên. Có nghĩa là đừng băn khoăn về cái tên vớ vẩn đó làm chi. Nhưng cũng rõ ràng là cắp ly không nghĩ như vậy. Theo tàu có một người biết. Cặp lông mày trên trán Nguyên lập tức xếp thành một đường thẳng. Mày muốn nói tới thầy dâu bạc. Ờ, thầy chưa ai. Thầy sống không biết bao nhiêu năm ở cái làng này rồi. Chắc cũng từ lúc ông tụi mình chưa sinh ra. Dám ông cố mình hồi bé cũng học thầy lắm à. Nguyên thò tay lên đầu rứt mạnh một sợi tóc. Nhưng mày cũng thấy hồi sáng nay rồi đấy Thầy làm như không muốn nhắc gì đến đồi phù thủy Chính vì vậy Tao mới nghĩ thầy biết rõ về nó Cắp nói như thế Nó chỉ phỏng đoán Nhưng căn cứ vào cái giọng chắc nịch của nó Có thể thấy nó sẵn sàng nuốt luôn cái lưỡi Nếu nó đoán sai Nguyên cắn môi Mặt nó nhăn lại Không rõ vì ý nghĩ trong đầu quá hắc ám Hay tại răng nó lỡ cắn mạnh quá Chẳng lẽ về định đến gặp thầy Trước khi quyết định có lên đồi hay không Nếu áp dụng các hình ảnh mà thầy dâu bạc vừa vẽ ra sáng nay để mô tả thiện thế làng ke, thì căn nhà của thầy nằm ngay mông ngựa. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở hướng Tây Nam, tuốt rìa làng. Căn nhà đứng lẻ loi dưới một cây đa cổ thụ, kỹ xa khu dân cư làng ke vốn tập trung đông đúc ở hướng đông, trông cao ngạo lạnh lẽo và huyền bí như một cái miếu thờ. Người làng ke coi lối sống tách biệt của thầy dâu bạc là chuyện hiển nhiên, Mà thực ra thì một bậc kỳ lão như thầy cũng xứng đáng sống trong một cái miếu thờ lắm Tất nhiên với điều kiện là thầy phải sốt sắng qua đời Bây giờ thì cặp lông mày bạc của thầy, của bậc kỳ lão đó đang dựng đứng lên khi Nguyên và Cáp Ly thình lình hiện ra trước cửa nhà thầy Vẻ mặt của thầy như muốn báo cho hai đứa nhóc biết là tụi nó đang làm cái chuyện có lẽ là chưa từng xảy ra trong khoảng 100, cũng có thể là 200 năm nay các trò dám không xin phép ta mà tự tiện đến đây. Cách trò có biết hồi đó, hồi đó. Thầy dâu bạc giận đến nỗi không thể nào nói hết câu nói ưa thích. Chắc nhiều thế hệ dân làng ke chưa ai từng thấy một cơn giận như thế của thầy. Tròn dâu dày của thầy rung bần bật, mũi thầy đỏ lên và nở ra. Còn các mắt thầy dương tròn quay, không ngừng đảo lia, vừa đảo vừa nhấp nhô, có vẻ như... Nếu có thể nhảy được thì nó đã nhảy tóc ra ngoài hốc mắt của thầy để bắn xuyên qua sọ của người đối diện Nguyên và Cắp Ly mặt xám xanh Trông thầy giống y chang một con sư tử Nguyên sợ hãi nghĩ và nó nhìn chân chân và trỏng đầu thầy Nâm nớp chờ một cái bờm dài mọc ra từ chỗ đó Thưa thầy Mãi một lúc Cắp Ly mới bóc được miếng băng keo vô hình dán ngang miệng nó Nhưng nó cũng chỉ thốt được có hai tiếng rồi làm thinh Ngó xuống dưới chân như để kiểm tra xem hồi sáng, lúc ra khỏi nhà nó có nhớ mang giày hay không Nguyên đỡ lời bạn bằng giọng nịnh nọt thấy rõ Tự con rất thích bài giảng sáng nay của thầy Nguyên vừa nói, vừa đưa mắt thăm dò và nó mừng rơn khi thấy chán thầy dâu bạc từ từ dãn ra Nhưng có một vài điều tự con chưa rõ Nguyên rẻ giặt tiếp, đôi chân nhấp nhổm như sẵn sàng bỏ chạy nếu thầy dâu bạc gầm lên Do đó tụi con muốn thỉnh giáo thầy Thầy dâu bạc có vẻ như muốn gầm lên thật Tròn dâu rung rinh dữ tợ Cho biết phía sau nó có một hàm răng đang nghe ra Còn chiếc áo của thầy thì căng phồng lên như chuẩn bị phát nổ Nhưng rốt cuộc chẳng có sấm sét nào dáng xuống hết Một phút khắc khoải trôi qua sau lời thỉnh cầu của Nguyên Và thầy dâu bạc sau tích tắc cân nhắc Đã quyết định đậy nắp việc núi lửa trong lòng thầy lại Thôi được rồi Cách trò vào đây Thầy dâu bạc quay mình đi trước Hai chú nhóc lẽo đẽo theo sau Nguyên thích quỷ trò vào hông bạn một cú khoái trá Và khi cắp ly định khuyết trả lại để chia sẻ niềm vui thắng lợi Thì đúng lúc đó, thầy dâu bạc như có con mắt sau lưng Hắng giọng một tiếng, khiến cắp ly hoảng hồn rụt tay lại Đồ đạc trong nhà thầy dâu bạc bày biện rất đơn sơ Có vẻ như thầy chẳng bao giờ tiếp khách Nên trước bàn để chính giữa nhà Có một chiếc ghế chơi trọi Làm sao mà thầy có thể sống Trong căn nhà như thế này hả Nguyên kinh ngạc nhủ bụng Nó đảo mắt nhìn quanh Chẳng biết thầy ngủ ở đâu Khi thấy trong nhà chẳng có chỗ nào ngả lưng được Để mặt bọn trẻ đứng sớ rớ giữa nhà Thầy dâu bạc thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất Và dọi cặp mắt sáng quắc vào Mặt nguyên và cát ly Như muốn nhìn thấu ý nghĩ trong đầu bọn trẻ Chắc các trò muốn hỏi ta về đôi phù thủy Dạ, cắp ly cố chấn tĩnh, con nghĩ ở nàng khe chắc chỉ có thầy mới biết nguồn gốc của cái tên đó Cho đoán đúng, thầy dâu bạc xác nhận một cách ngạo nghẽ Trừ những người đã qua đời, trong số những người hiện nay còn sống, e rằng chỉ có ta là người duy nhất từng đặt chân lên đồi phù thủy Cắp ly ngứa miệng, tính khoe thằng bạn nó cũng đã lên đồi phù thủy mấy lần Nhưng may làm sao đến phút chót nó kịp tỉnh trí để tốt cơn cao hứng bệnh bạ đó lại. Nhưng làm như thầy dâu bạc nhìn thấy được cái điều cắp ly, định nói nên mắt thầy đột ngột lé lên đầy đe dọa. Cách trò đừng dại dột nghĩ đến chuyện mò lên đồi. Từ trước đến nay đã có nhiều người bỏ mạng trên đó rồi. Nguyên nghe như có một mũi rửi xuyên qua đầu mình, nó há hốc miệng. Ai phải thầy Ta còn nói cách trò cũng không biết đâu. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi Nhưng kể từ khi dân làng bắt đầu xa lánh ngọn đồi Thì hầu như không ai chết nữa Cắp ly vừa nấc vừa xì ra câu hỏi Làm như nó đang phun ra một hạt táo nghẹ ngang cổ họng Sao? Sao? Những người đó chết vậy thấy? Thôi mắt của thầy dâu bạc vẫn bám cứng gương mặt bọn trẻ Quai hàm thấy nhúc nhích Y như thể thầy đang quọ cọ, cọ nhai bộ dâu của mình Từ sau hàm dâu không ngừng lay động đó Bay ra một tiếng thở phì Có lẽ ta cũng nên nói sơ qua cho các trò biết Phía tây của làng ke các trò cũng đã từng học qua rồi Là lưng ngựa Lưng ngựa là núi Núi đá Đồi phù thủy hiển nhiên là dựa lưng vào núi Nhưng cũng không hoàn toàn chính xác như thế Đồi phù thủy không tiếp giáp thẳng với núi đá Ở chính giữa có một cái vực sâu không đáy Rơi xuống là toi mạng Thế đấy Thầy dâu bạc chấm dứt bài giảng một cách đột ngột Làm hai thằng nhóc ngây ra Là sao ạ? Cắp ly liếm đôi môi khô gian Ý thầy muốn nói là người ta bỏ mạng Vì đã xảy chân rơi xuống vực Vậy tự con Đừng mon men đến bên miệng vực thì đâu có sao hả thầy? Nguyên lão táo tiếp lời Tụi bay đúng là một lũ ngu ngốc Thầy dâu bạc đột nhiên phát khủng Tụi bay cứ mỏ lên đó đi Rồi ba mẹ tụi bay tha hồ mà đi tìm Thầy ngó khoanh Không thấy cây thước đâu để thầy rộng, nên vung tay lệ xuống mặt bàn đánh chát một tiếng. Tụi bay ngu lắm, bởi vấn đề ở đây không phải là sảy chân, không phải là ở gần hay xa miệng vực. Những ai liều lĩnh mò lên ngọn đồ đều rơi hết giáo xuống vực, tụi bay hiểu chưa? Dạ, chưa hiểu. Nguyên nuốt nước bọt cảm thấy mình ngu thiệt. Làm sao mà tự nhiên rớt xuống vực được kìa? Thầy dâu bạc đứng phát lên khỏi ghế, tròn dâu trên mặt thầy rung rinh dữ dội. Nguyên và Cáp ly dám cá mười ăn một là thầy đang nổi giận đùng đùng, mặc dù tụi nó không hiểu thầy nổi giận chuyện chi. Đang đứng thẳng người, cánh tay giơ cao gần đụng chân nhà như định dáng xâm xét xuống đầu hai tên học trò bướng bỉnh. Thầy dâu bạc bất thần rơi bịch người trở lại xuống ghế. Thôi, ta cũng không muốn giấu giếm các trò nữa. Giọng thầy dâu bạc dịu hẳn, nghe lạ hoắc ít như thể thầy đang nói bằng cái giọng của ai đó. Ta sẽ nói cho các trò hay. Với điều kiện các trò phải hứa là không nói lại với bất cứ người nào khác Tụi con hứa ạ Nguyên và Cắp Ly thốt ra gần như đồng thời Ít như thể dành nhau xem ai hứa trước Thầy dâu bạc bắt đầu câu chuyện bằng cách ngước mắt lên Làm như thầy chép sẵn câu chuyện ở chỗ nào đó trên trần nhà Cách đây đã lâu Lâu là lâu như thế nào ta cũng không nhớ nữa Chỉ biết là lâu lắm Có một người phụ nữ sống trên ngọn đồi đó nguyên và cắp ly hồi hộp đến căng cứng người, hầu như không cả thở, mắt hao hao dán chặt vô tròng dâu thầy như dán vô cái loa phát thanh. Bộ tịch của tụi nó không giống như chờ nghe mà giống như đang rình rập để tóm bắt từng lời văng ra từ tròng dâu của thầy dâu bạc, cố sao cho đừng rơi rớt. Ngôi nhà của người phụ nữ đó chắc cũng đơn sơ như nhà ta thôi, nhưng bọn trẻ làng rất thích chơi trên đó. Người phụ nữ đó cũng rất thích trẻ con hạt cho chúng bánh kẹo và đồ chơi. Bà lấy các thứ đó không phải từ trong túi áo hay cặp sách mà từ không trung. Bà quơ tay một cái, lấy cho đứa này một chiếc bánh kem, quơ tay một cái nữa, lấy cho đứa khác một con búp bê, một cái nữa lại lấy thêm một thứ khác nữa. "Như vậy bọn trẻ chắc có sự tè ra quần đi chứ thầy?" Cappli chợt ngứa miệng hỏi xe ngang. Ánh mắt thầy dâu bạc rời khỏi trần nhà và đáp một cách thô bạo xuống gương mặt của Cappli. Thầy trưng trưng nhìn nó nhưng vẫn trả lời Hừm, thoạt đầu thì bọn nhóc hơi hoảng Chúng cho người đàn bà đó là một mụ phù thủy Nhưng rồi những món bánh ngon ngọt và những thú đửa chơi xinh đẹp đã hấp dẫn chúng Thế là chúng quên hết mọi sợ hãi Mắt thể dậu bạc lóe lên Rồi đến một ngày, tất cả bọn chúng đều biến mất Không ai biết điều gì đã xảy ra cho bọn trẻ Những người thân của chúng liền đổ sôi lên đồi, sục tìm Và sau sau đó như thế nào, các trò biết không? Cắp ly đáp mà nghe cục họng khô đắng Dạ, chắc là không một ai trở về Đúng thế, thầy dâu bạc cục các chòm dâu Chả, lâu lắm ta mới nghe trò nói một câu thông minh y như ông ngoại trò hồi đó Nguyên và cắp ly bộ mặt lập tức chuyển sang màu cà chua chín Một đứa vì sung sướng, một đứa vì ghen tị Bởi cũng đã lâu lắm Tụi nó mới nghe thầy dâu bạc chịu mở miệng khen học trò. Hồi đó, chỉ tại cái vụ tìm kiếm dây dưa này mà suýt chút nữa làng ke đã bị xóa tên trên bản đồ. Cho đến khi trưởng làng ra lệnh chấm dứt mọi lùng sục và cấm tiệt dân làng lén phén lên đổi, thì dân số làng ke đã giảm mất một nửa. Thầy dâu bạc thở dài. Rất nhiều năm về sau này, có người tình cờ phát hiện cơ man là xương người dưới đáy vực. Cắp ly tưởng như mình đang rớt vào một hố băng, nó tính hỏi người đó là ai và hiện còn sống hay không, nhưng quai hàm nó đã cứng đơ. Chuyện đó có thật không hả thầy? Tự nhiên, Nguyên buột miệng ra một câu mà khi nói ra rồi nó mới thấy là mình ngu như heo. Thầy dâu bạc như một quả nền bị chăm ngòi, thầy bắn tung ra khỏi ghế lần thứ hai, giọng thầy sôi lên và nếu không sợ cháy tròm dâu rậm, chắc thầy không ngại ngần gì mà không phun lửa. Sao trò dám hỏi thẳng ta bằng cái giọng như thế hả? Hồi đó ông nội của trò đâu có hỗn láo như trò bây giờ. Mặt Nguyên trắng bệch như chết bột mì, nó lắp bắp. Con xin lỗi thầy, ý của con là, con chỉ muốn... Trò khỏi cần nói, ta cũng biết trò muốn gì rồi. Trò muốn giò xét lùng sụp đôi phù thủy chứ gì. Trò tưởng mấy lần trò lén lút mò lên đồi ta không biết hả? Lần này thì Nguyên khỏi phân trần luôn, tại cũng như cắp ly, quai hàm của nó đột nhiên cứng như gỗ. Và đôi chân nó rõ ràng là đang dẫm ngay chóc xuống cái hố băng mà cắp ly đang đứng nãy giờ Nguyên không nói được, cũng không nhúc nhích được Nhưng đầu óc nó chưa đến nỗi bị tê liệt Cho nên nó cứ thắc mắc hoài về cái chuyện Làm sao thầy dâu bạc biết tỏng hết những việc làm của nó Chòm dâu thầy dâu bạc vẫn tiếp tục bốc khói trước mặt hai đứa nhỏ Chò phải biết, không phải tự nhiên mà ngọn đồi quỷ quái đó nó có tên là đồi phù thủy Nếu trò không tin ta thì mặc kệ trò cho cái việc dẫn xác lên đó đi, để xem có ai dẫn xác trò về không chưa biết. Thưa thầy, Cắp ly đột nhiên tìm lại được tiếng nói, nó tính lên tiếng bao che cho bạn nhưng thầy dâu bạc đã xua tay gầm gừ. Các trò về đi, ta không muốn nghe các trò nói bất cứ một câu gì nữa. Về đi. Vài sệ xuống, Nguyên và Capri thạch rời khỏi nhà thầy dâu bạc với bộ dạng của hai đứa học trò vừa rớt bịch trong kỳ thi kiểm tra. Cắp ly giữ bộ mặt giàu giàu trừng vài trăm bước chân. Đến một khoảng cách, biết chắc thầy dâu bạc không thể nghe thấy, nó liền phá ra cười. Chà, tao chưa bao giờ thấy thầy dô bạc nổi khùng dữ vậy, tao cứ tưởng mỗi đứa ăn vài cuốn á vào mông rồi chứ. Cũng tại tao, Nguyên Lào bảo, tao đã hỏi một câu đúng là đại ngu. Quên chuyện đó đi, mặt cắp ly vẫn tươi hơn hớm, dù sao cuộc gặp gỡ bữa này phải nói là thành công quá sức tưởng tượng. Tụi mình đã biết được khối chuyện về đồ phù thủy. Mày tin những gì thầy dô bạc nói là thật sao? Nguyên đột ngột hỏi. Ơ, chứ chẳng lẽ là giả? Cắp ly chớp, chớp mắt vẻ bối rối. Tao nghĩ thì chẳng có lý do gì để bịa ra những chuyện đó. Tao nghĩ thì không khoái cái chuyện bọn mình thám hiểm ngọn đồi. Cắp ly quay phát sang bạn, mặt nheo lại như bị trói nắng. Ê, có một mình mày lên đồi thôi đây nhé, tao chưa có nhận lời à? Nguyên phớt lờ phản ứng của cắp ly về hai chữ bọn mình Nó tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ trong đầu Tao có cảm giác thầy đang canh giữ ngọn đồi từng phút một Nếu không thầy chẳng thể biết tao từng mò lên đó Dĩ nhiên không cần phải thông thái lắm mới thấy những băn khoăn của Nguyên là hoàn toàn xác đáng Ờ, vụ này lạ thiệt Cắp ly gặc đầu Tao dám đánh cá với mày Thầy dâu bạc dựng lên câu chuyện rù rợn đó là để hù bọn mình Mắc mớ thì thầy phải ngăn cản bọn mình kìa Cắp đập đập tay lên chán Câu chuyện bỗng trở nên gây cấn đến mức Nó không những không bắt bẻ được hai chữ bọn mình trong câu nói của bạn Mà còn bị chính cái từ đó nhảy vô miệng mình Chẳng lẽ có một kho báu đang cất giấu trên đó Nguyên kín đáo liếc bạn qua khe mắt Hí hưởng khi thấy cắp bắt đầu quan tâm đến bí ẩn của ngọn đồi Và cái lối cắp ly bị dính cứng vào câu chuyện Chẳng khác gì chiếc lá bị hút vào vũng nước xoáy làm nguyên khoái cha quá À, kho báu đó, nếu có chắc là lớn lắm Nguyên hùa theo với cái giọng hân hoan trắng trợn Như thể nó đã biết kho báu đó nằm ở đâu Nguyên không ngờ, tiếng gieo hò quá trớn của mình đã đánh thức cắp ly Và thằng này đã kịp nhìn lại nó bằng ánh mắt cảnh giác Mày vẫn còn muốn rủ tao lên đồi sao? Nếu mày không đi thì tao đi một mình Nguyên thở dài và cục mắt xuống với cái vẻ rất chi là vờ vịt Bởi vì thực sự là trừ thấy dấu bạc ra Khắp làng ke này Không ai có thể xác nhận câu chuyện của thầy kể là thật hay là dóc tổ. Dù rất nghi ngờ về vẻ mặt dầu dĩ như sắp sửa từ vĩ đạo của bạn, cái câu vừa rồi của cắp ly biết là Nguyên nói đúng. Nó đã từng hỏi ông ngoại nó, bạn của ông ngoại nó và bạn của ông ngoại nó. Nhưng những người có mặt ở cái làng này sắp xỉ 100 năm, nhưng cũng chẳng ai biết tại sao ngọn đổi phía sau trường có tên là đồi phù thủy, và cũng chưa có ai từng đặt chân lên đó. Có nghĩa là cái tên đó Cũng như cái lệnh cấm đó Đã có từ lâu lắm Thế nhỡ những điều thầy dâu bạc nói là thật thì sao Cắp ly thốt thành lời những lo lắng trong đầu Nếu trên đồi đúng là đang trú ẩn mụ phù thủy Thì bọn mình sẽ tan sắc dưới đáy vực Máy nghẽ đây Nguyên đập hai tay vào nhau Những gì thầy dâu bạc nói với bọn mình chưa hẳn là thật Giả dụ thầy không cố tình hù bọn mình Thì câu chuyện đó cũng xảy ra rất lâu rồi đúng không Mày cố ra cái lệnh, mày cố ra lệnh cho cái đầu của mày suy nghĩ đi. Có phải là nếu mụ phù thủy kia vẫn còn ở trên đồi làng ke, thì hẳn đã xuất hiện lắm chuyện kỳ quái rồi không? Nhưng chẳng có chuyện gì đáng kể là kinh hãi cả, gây một lời đồn cũng không. Ông mình, bà mình ba, mình, ba mình, mẹ mình, rồi tới mình, có ai thấy gì đặc biệt đâu? Cắp ly nghe lùng bùng hai lỗ tai, nó lúc lắp đầu và đáp trả lời thuyết giảng chàng giang đại hải của thằng bạn bằng một câu cụt ngùn giờ tính sao chiều mai lên đổi caply ngước mắt lên nhìn bạn nó thấp hơn nguyên gần một cái đầu bọn mình lên á không có mày thì tao cũng vẫn đi nguyên nói hùng hổ nhưng ánh mắt của nó cho thấy nó đang mong caply nhận lời đi với nó đến chết đi được nhưng caply đã bất ngờ ngoảnh mặt đi chỗ khác chiều mai tao bận rồi rồi cũng bất ngờ như thế Nó quay mình lững thững bỏ đi, Nguyên nghệt mặt dõi theo lưng bạn. Ngạc nhiên sao thằng cắp đi không biến thành thứ gì đó, như một con cóc hôi hám chẳng hạn, quách chưa rồi